Gần 200 quân chúng tự phát được điều động tấn công nhà thờ Thái Hà Vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2011 Lợi dụng lúc nhà thờ vắng người Chính quyền đã ngang nhiên cho công an, dân phòng, chó nghiệp vụ Và một số phần tử mặc thường phục xông vào nhà thờ Đập phá và đánh đập nhiều người Tại giáo sứ Thái Hà gây ra xáo trộn lớn Một số người mặc thường phục đã dùng búa trữ sẵn Ở trong phòng bảo vệ của bệnh viện Đống Đa phá cổng nhà thờ Trong số đó có một bảo vệ ở phường Quang Trung Tên Cường Trước tình trạng náo loạn do chính quyền gây ra Cha Du Xe Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà đã cho dựt chuông báo tin Trực tiếp dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người giải tán Ngài kêu gọi lương tri của con người khi thấy họ bị xúi dục lao vào đánh nhau Gây hấn và đập phá nhà thờ Chúng tôi yêu cầu mọi người không ai được gây hấn trong nhà thờ, vì nhà thờ là nơi thánh thiền. Xin quý cụ, quý ông, quý bà không ai được gây hấn trong nhà thờ, xin không ai được gây hấn trái luật trong nhà thờ. Chúng tôi đề nghị mọi người ra về và không ai gây hấn trong nhà thờ, làm mất an ninh trật tự khu vực nhà thờ. Chúng tôi kêu gọi mọi người có lương tri không đến nhà thờ gây hấn, làm mất an ninh trật tự khu vực thánh đường. Đây là một việc làm đã được kịch bản hóa từ trước của chính quyền, nên họ đã cử cả nhóm phóng viên đài truyền hình đến, vừa quay phim vừa ủng hộ sự đập phá và gây hấn tại Thái Hạ. Sau hơn 15 phút, giựt chuông và kêu gọi những lực lượng này sợ giáo dân bắt đầu kéo đến đông nên đã giải tán. Giáo dân và sinh viên kéo nhau đến nhà thờ, thì đám đông côn đồ đã bỏ đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Nhưng với bản chất, bẩn thỉu và đê tiện của chính quyền Cộng sản Họ đã bắt một số sinh viên từ trong nhà thờ một cách vô cớ Giờ chúng tôi chưa xác định được số người bị bắt Đây là phản ứng trước tiên của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đà Sau khi cha du xe Nguyễn Văn Phượng chính thức nộp đơn khởi kiện hành chính Về quyết định xử phạt hành chính trái luật của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đà Khi được tiên Thái Hà bị tấn công, nhóm thanh niên thiện nguyện bảo vệ sự sống đề De Nhi, Tài Vinh đã quyết định tổ chức tuyệt thực ba ngày để phản đối việc sai trái côn Đồ và tàn bạo của chính quyền Đống Đa và Hà Nội. Được viết bởi Gianpaticita Nam Hà. Và giờ đây, Thiên Ý xin mời quý khán giả nghe thêm tiếng nói từ Hà Thành qua phần phỏng vấn do RFI thực hiện với Thanh Phương và luật sư Lê Quốc Quân về vụ việc có liên quan. Cụ thể ngày hôm nay là vào lúc 14h45, đấy, thì có một toán khoảng chừng trên dưới 100 người dân. Không biết ở đâu mà họ vào sân giáo sứ nhà thờ. Trên tay là họ cầm loa, cầm hai cái loa tay đấy. rồi họ chửi bới các linh mục các tu sĩ và họ gây ra cái sự xô xát về các tu sĩ uh, và linh mục và cả giáo dân ngay tại nhà thờ diễn biến sự việc nó kéo dài khoảng gần một tiếng đồng hồ đám này gọi là đám tự phát tức là họ vào sân nhà thờ nhưng không có một cái nội dung làm việc cụ thể và họ cũng không có người cầm đầu tức là không có người đại diện mà rất nhiều người trong số họ là có mùi rượu rồi họ ăn nói và chửi bới nói chung là rất là hung hãn có một số cha thì bị người ta xô vào gây hấn và thậm chí bị đánh nguội ví dụ như cha John Long Quỳnh ấy thì khi cha ra gặp những cái người này và có người định gây hấn với giáo dân thì cha ra cha can thiệp thì họ lại xô vào và túm cổ áo thì cha xô đẩy gây hấn với cha ngay trong sân nhà thờ rồi thầy thầy băng cũng bị Nói chung là cái sự việc này nó xảy ra ấy, là có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và được quay phim, được phía nhà nước quay phim, chụp hình và ghi lại tất cả những cái quang cảnh như thế. Nhưng mà nhìn mặt bề ngoài ấy, thì đấy như là một đám dân tự phát hoàn toàn và rất là hổ lốn, không có cái ai chủ đạo cả. Nhưng đi cùng với những người tự nhận là cuồng chúng tự phát này thì có những công an, dân phòng hay không ạ? thưa anh là có rất là nhiều người mặc các sắc phục khác nhau, công an thì có thường phục nhưng mà chúng tôi cũng nhận ra được nhiều ông công an ở trong đấy. Rồi có quần áo dân phòng này, quần áo bảo vệ này, rồi mặc các quần áo cựu chiến binh. Thế nhưng mà đấy là vòng trong khi đi vào nhà thờ, còn phía ngoài ấy là chúng tôi được biết là cũng có hai cái xe biết bùng hỗ trợ những cái cảnh sát nhưng mà cũng không mặc đồng phục đâu. Họ đi vào trong bệnh viện đông đa, họ nói chung là em phía ngoài. Trong lúc mà xô sát với số người cuồng chúng tự phát đó thì nghe nói có một số giáo dân, một số sinh viên công giáo bị bắt có phải không? <cười> không, khi đấy thì là xô sát rồi cũng cảm thấy các em đi đây đi đó hoặc là cũng có rằng co kéo nhau. Nhưng mà bây giờ thì cũng vừa mới hỏi lại các cha các thầy thì cho đến bây giờ thì cũng không... thấy rõ hoặc là không có tên tuổi rõ bất cứ sinh viên nào bị bắt đi đâu vì uh, thực ra là nó xảy ra trong cái khuôn viên nhà thờ và trong khi mà giáo dân và sinh viên kéo đến rất là đông thì uh, họ lại tự họ phải rút lui uh, họ phải gần như là cũng bị lùa ra khỏi khuôn viên nhà thờ có một cái đặc điểm ở đây tôi thấy rất là rõ tức là người ta thì cảm giác như là, là, là, là, là hổ lốn là tự phát rồi để người ta lại quay phim chụp hình rất nhiều góc quay khác nhau sau đó có thể là người ta sử dụng làm truyền thông đang nói rằng là vì dân chúng ở đấy bất bình những cái chuyện đấy đã lên cái chuyện uh, gọi là đã bức xúc mà đến mà làm những cái sự việc như vậy can thiệp như vậy thế nhưng mà mình nhìn kỹ ấy, thì Kể cả những người mặt mũi say rượu hay là đỏ gây ấn thì họ cũng nhất động nhất cử là phải nhìn theo cái sự chỉ đạo của một ai đó trong từng nhóm và đến mức độ nào. Cho nên là nếu mà người tinh ý thì sẽ thấy được rõ ràng đây là một cái cảnh dàn dựng rất là kỹ lưỡng nhằm mục đích là tạo ra sự truyền thông. Theo anh thì cái sự việc ngày hôm nay là nó có liên quan đến... đòi hỏi của các tu sĩ linh mục và giáo dân Giáo xứ Thái Hà muốn nhà nước trả lại cơ sở của tu viện chung chú cô Thái Hà. Thưa anh thì rõ ràng là như vậy rồi, cái hành động như chiều nay ấy, thì nó trực tiếp có liên quan đến cái việc đấy rồi thưa anh ạ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân từ Giáo xứ Thái Hà đã cung cấp một số thông tin liên quan đến sự việc vừa xảy ra chiều hôm nay tại Giáo xứ này. Dạ, xin cảm ơn anh nha và cảm ơn thính giả đã nghe Đài. Thái Hà báo cáo tình hình giáo xứ cho giáo hội sau sự kiện xảy ra vào buổi chiều ngày 3 tháng 11 năm 2011, chính quyền cho gần 200 quần chúng tự phát đến gây hấn, đe dọa và khủng bố giáo dân cùng tu sĩ ngay tại nhà thờ Thái Hà. Việc làm này tương tự như năm 2008, chỉ khác năm xưa diễn ra bằng đền, còn hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật. để giúp các đấng bề trên trong giáo hội có đủ thông tin kịp thời cha du xe nguyễn văn phượng chánh sứ thái hà đã có văn thư báo cáo gửi đến đức tổng giám mục đức giám mục phụ tá tổng giáo phận hà nội và cha giám tỉnh dòng chú cứu thế việt nam văn thư này cũng được gửi đến các tòa giám mục trong giáo tỉnh miền bắc vn trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo này tổng giáo phận hà nội hạt chính tòa giáo sứ thái hà 180 trên 02 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Thái Hà, ngày 3 tháng 11 năm 2011, báo cáo tình hình giáo sứ Thái Hà. Kính gửi Đức Tổng Giám mục Phêrô, Đức cha phụ tá Lorenzo, Cha giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam, con là linh mục Du xe Nguyễn Văn Phượng, dòng Chúa cứu thế, chính xứ giáo sứ Thái Hà. Xin kính trình lên hai đức cha Đức giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ Và anh chị em Một sự kiện như sau Vào lúc 14 giờ 45 Ngày 3 tháng 11 năm 2011 Có một toán Khoảng chừng 100 người dân Không biết từ đâu ùa vào sân nhà thờ giáo xứ Thái Hà Cầm hai loa tay Chửi bới các tu sĩ, linh mục Họ đã xô sát với các linh mục Tu sĩ và giáo dân Cha Doan Lưu Ngọc Quỳnh ra gặp gỡ toán dân này Thì đã bị một nhóm túm cổ áo xô đẩy và gây hấn ngay trong sân nhà thờ. Thầy Phó Tế Vinh Sơn Vũ Văn Bằng bị xô xác và thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng cũng bị lăng mạ và chửi bới. Họ đã lăng mạ nhiều giáo dân và ham dọa giết. Đây là đoàn người tự phát và không có ai đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng lại có sự chuẩn bị đầy đủ, mấy quay phim chuyên nghiệp, nhiều máy ảnh tác nghiệp trong nội vi nhà thờ. Trong khi đó, cổng nhà thờ đã có bản, nơi trang nghiêm cấm quay phim chụp ảnh, nên cha Phạm Xuân Lộc đã phản ứng. Khi đó, lưu một nhóm người túm cổ áo xô xát, những người đến chửi bới các linh mục và giáo dân, lại là những người miệng đầy mùi rượu. Họ như người say máu đã hung hãn, chửi bới và sau đó đã dùng búa tạ đập tung cánh cửa cổng nhà thờ Thái Hà. toán người này không chịu đối thoại với các tu sĩ linh mục, chúng con đã... chúng con đã cho kéo chuông đánh trống nhà thờ anh chị em giáo dân ở khắp nơi đã kéo đến rất đông trong đoàn người ấy chúng con thấy có cha quản hạt chính tòa hà nội và cô bề nguyễn văn lý chính xứ hàm long đây là một sự nâng đỡ vô cùng lớn lao cho chúng con trong lúc hoàn nạn chúng con xin hết lòng cảm ơn cha quản hạt anh chị em giáo dân giáo sứ hàm long cũng như anh chị em giáo dân giáo sứ lân cận luôn đồng hành với chúng con Sau khi anh chị em ở các xứ đạo lân cận đã đến hiệp thông cùng với chúng con thì đoàn người kia đã tự động rút lui. Chúng con xin kính trình lên Đức Tổng Fero, Đức Cha phụ tá Lorenzo, cha giám tỉnh, quý cha, quý tu sĩ và anh chị em trong tổng giáo phận Hà Nội sự kiện vừa xảy ra tại giáo xứ Thái Hà. Kính xin quý Đức Cha, quý cha, mọi người cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa cứu thế Hà Nội chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ, thay mặt các linh mục tu sĩ dòng chủ cứu thế Hà Nội và giáo dân giáo xứ Thái Hà, linh mục du xe Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà. Đức Thánh Cha Chủ Sự Kinh truyền tin lễ các thánh, Đức Thánh Cha Benedicto 16 nhắc nhở các tín hữu về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người, Nên thánh không hề tại làm những công việc lạ thường, nhưng là theo Chúa Giêsu trong niềm tiến thác. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ các thánh hôm 1 tháng 11 năm 2011 với 40.000 tín hữu tập trung tại quảng trường thánh phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Đức Thánh Cha nói lễ các thánh mời gọi chúng ta hướng nhìn về trời và suy niệm về sự sung mãn của sự sống thần linh đang chờ đợi chúng ta trong cuộc sống vội vã thường nhật. Nhiều khi chúng ta quên rằng mục đích đời sống chúng ta là cuộc gặp gỡ đối diện với Thiên Chúa. Chúng ta đạt tới mục đích đó qua sự thánh thiện. Sự thánh thiện này không phải là một đặc ân dành cho ít người được tuyển chọn, nhưng là nghĩa vụ của mỗi người. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng sự thánh thiện không hề tại là những hoạt động hoặc công trình lạ lùng, cũng không phải có được những đoàn sủng ngoài thường. Nền thánh có nghĩa là phụng sự chúa Giêsu xu lắng nghe và theo chúa không thất đảm trước những khó khăn sự thánh thiện đòi hỏi một cố gắng trường kỳ nhưng đó cũng là một điều mà mọi người có thể thực hiện được sự thánh thiện trước tiên là một hồng ân của thiên chúa hơn là công trình của con người trong hành trình nên thánh chúng ta không bao giờ lẻ loi nhưng được các thánh trong mọi thời đại tháp tùng đức thánh cha không quên nhắc nhở lấy tưởng niệm Các tín hữu qua đời, cử hành ngày 2 tháng 11 và thói quen với nghĩa trang. Ngài mời gọi mọi người sống ý nghĩa ngày lễ này trong tinh thần Kitô Tô chân chính, nghĩa là trong sáng xuất phát từ mầu nhiệm Chúa Phục sinh. Chúa Kitô đã chết đi và sống lại, người mở đường cho chúng ta tiến về quê nhà với vương quốc sự sống và an bình. Ai theo Chúa Giê-xu trong cuộc sống này thì sẽ được đón nhận vào nơi Chúa đã đi trước chúng ta. Ngài nói thêm, trong khi viếng thăm Nghĩa Trang, chúng ta hãy nhớ tại đó trong các ngôi mộ có thi hài những người thân yêu của chúng ta đang an nghỉ, chờ ngày sống lại sâu hết. Như Kinh Thánh dạy, linh hồn họ ở trong tay Thiên Chúa, vì thế cách thức thích hợp và hữu hiệu nhất để tôn kính người quá cố là cầu nguyện cho họ dâng những hành vi tiên cậy mến. Trong niềm hiệp thông với y tế thánh thể, chúng ta có thể chuyển cầu cho những người quá cố, họ đã được, để họ được phần rỗi đời đời. Và ta có thể cảm nghiệm tình hiệp thông sâu xa nhất, trong khi chờ đợi gặp lại nhau, để mãi mãi được hưởng tình yêu đã sáng tạo và cứu chuộc chúng ta. sát tại nhà thờ chính tòa Basda. Tưởng niệm 46 Kitô hữu bị tàn sát trong ngày 31 tháng 10 năm 2010 tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syriac Ananath Bahta. Hàng trăm Kitô hữu hôm thứ hai 31 tháng 10 năm 2010 đã tụ tập tại nhà thờ chính tòa Công giáo Syriac nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Basda. vào lúc 17 giờ giờ địa phương đã tưởng niệm hàng chục tín hữu và hai linh mục đã bị sát hại cách đây một năm, cũng trong ngôi thánh đường này trong một cuộc tấn công do một đội đặc công al gây ra. Đức thường Phụ Giáo Chủ Công giáo Syriac Youssef để Tam đã cử hành thánh lễ cùng với sự hiện diện của Đức thường Phụ Giáo Chủ Công giáo Maronite Bishara Ray Cả hai vị đều đến từ Beirut và với sự hiện diện của Đức Hồng Y Emmanuel Delhi, Đức Thường Phụ Giáo Chủ Charles Dien, và với sự hiện diện của Sứ Thần Tòa Thánh, các giám mục Kỳ Tô Giáo Bát Đạt và Đông Đảo Linh Mục. Trong bài giảng của mình, Đức Thường Phụ Giáo Chủ Inaz Yusuf Detam đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng vai trò Kỳ Tô Hữu trong quá khứ và hiện nay tại Iraq. đến những mối tương giao hợp tác giữa những người Hồi giáo cũng như đến sự tôn trọng cần phải có đối với quyền của con người và của công dân mà không hề có chút phân biệt nào về sắc tộc hay tôn giáo Một năm trước đó vào ngày 31 tháng 10 một đội đặc công khủng bố đã xâm nhập vào trong ngôi chính tòa Sayyidat Anayat Vào giờ cử hành thánh lễ và cuộc tàn sát ghê rợn đã bắt đầu xảy ra bằng những vũ khí tự động và lựu đạn sau đó trong khi một đội cảnh sát đặt nhiệm bao vây nhà thờ chính tòa là một ngôi nhà hiện đại nằm tại trung tâm khu phố Karada, thì những tay quyết tử đã cho nổ tung lực lượng thuốc nổ họ mang theo có 46 tín hữu bị sát hại trong đó có phụ nữ và trẻ em hai linh mục trẻ tuổi là cha Wasim 27 tuổi và cha Taher 32 tuổi. Ảnh của những người bị giết được treo trước cửa chính tiền đường và trước bàn thờ trong ngày lễ tưởng niệm cũng có bảy cảnh sát sát hại trong vụ can thiệp này. Cuộc tấn công được thừa nhận là của tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq trong vòng ảnh hưởng của al -Qaeda. Mặc dù đã có nhiều vụ bắt giữ nhưng người ta vẫn chưa xác minh được thực sự là ai người thực hiện chiến dịch này. Sốt sắng và... lễ nghi hôm thứ hai được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt về mặt an ninh hàng chục thành viên của các quân đặc nhiệm của iraq đã canh giữ trong các vùng lân cận trên mái nhà của nhà thờ chính tòa đức mẹ hằng cứu giúp cũng như trên mái nhà lân cận tại khu phố karada thuộc trung tâm baghdad trong nhà thờ chật kín người cung thánh được trang hoàng đầy hoa Và có treo hai áo lễ của hai linh mục bị sát hại Những vết đạn còn vương đầy trên tường và trần nhà là bầu khí nhà thờ tràn ngập suy tư cầu nguyện. Ngày nào ngày quên còn giây, Chúa cho con Trần ngươi tình yêu Chúa bao la trùng khơi Vì muôn tuần vãi đến Chúa Vì tình yêu ơi, Chúa ơi Ôi tình yêu Chúa mênh mông trần ngươi tình yêu Chúa bao la trùng khơi Vì muôn tuần vãi đến Chúa